Tôi hy vọng những lời nói của anh chỉ là trong lúc tức giận. Tình yêu đâu thể nói một câu là quên hết được. Hơn nữa, chúng tôi đã từng có với nhau một khoảng thời gian gắn bó hạnh phúc. Với một niềm tin như thế, tôi bước vào phòng bếp, nấu một bữa ăn thật thịnh soạn tươm tất, sau đó lau tay vào tạp dề rồi nhắn tin cho anh. Em biết mình không còn tư cách nữa, nhưng em có một chuyện quan trọng muốn nói. Tối nay, anh về nhà nhé. Nhắn xong, tôi lập tức chạy lên nhà tắm rửa thật sạch sẽ, chọn một bộ váy trang nhã mặc lên người, chuẩn bị một bàn tiệc có nến lung linh, rồi đợi chờ trong hồi hộp. Tôi biết chuyện của chúng tôi sẽ chẳng thể giải quyết bằng một bữa tiệc nhỏ hay vài lời níu kéo thế này. Nhưng chỉ cần anh về nhà hôm nay, ít nhiều trong anh tôi vẫn còn một vị trí. 9 giờ 10 giờ Niềm tin có thể hàn gắn cuộc hôn nhân này trong tôi đang bị thời gian làm sói mòn Tôi cố ngăn mình không khóc Chị Hà đã dặn nước mắt của tôi sẽ ảnh hưởng đến em bé trong bụng 11 giờ Tôi cầm chặt điện thoại và quyết định gọi cho anh nhưng anh đã tắt máy Hành động ấy như đang khẳng định anh không muốn nghe tôi nói dù tôi có làm gì đi chăng nữa thì anh vẫn dứt khoát không cho tôi cơ hội để làm lành vết sẹo của cả hai. Tôi lại làm chuyện ngu ngốc rồi phải không? Sống với nhau hơn một năm, tôi biết tính cách chồng mình. Anh là người công tư phân minh, yêu có thể rất mãnh liệt, nhưng một khi đã cạn tình thì rất lạnh lùng, dứt khoát, ngay cả tôi cũng không loại trừ. Trong không gian chỉ còn tồn tại âm thanh tích tắc của đồng hồ, Kim dài cứ thế chạy một vòng kim ngắn di chuyển. Cuối cùng 12 giờ cũng đến. Hôm nay chắc là thất bại rồi. Tôi gượng cười đứng dậy, dọn xẹp đồ ăn mình đã kỳ công làm trên bàn. Cô Phúc thấy dậy nãy giờ tôi vẫn thức, liền thương cảm đi đến dọn cùng tôi. Cô chủ, cô đừng nghĩ tiêu cực nhé. Chắc cậu chủ đang bận lắm đấy. Ngày xưa khi chưa lấy cô, cũng đã có lúc cậu chủ công việc. Mà thế này rồi, nên cô đừng cảm thấy tủi thân, khi nào hết sận cậu ấy sẽ về thôi. Vâng ạ. Một giờ đêm, tôi khép cánh cửa lại, lao đến giường, nước mắt cứ ràn rụa hai bên thái dương. Đã bảo không được khóc rồi mà. yếu đuối thật đấy, mày phải kiên cường lên chứ ánh dương. Chỉ là một đêm anh ấy không về thôi mà. Có thể là đang rất bận trong một dự án nào đó. mày phải biết thông cảm cho chồng chứ gắng gượng lên nào kỷ niệm giữa cả hai không thể bị xóa mờ dễ dàng như thế được chỉ cần mày kiên trì nỗ lực thêm một chút nữa nhất định anh sẽ nhận ra mày không phải là con người như thế tôi làm nước mắt đưa tay xuống xoa nhẹ cái bụng phẳng lì của mình mẹ xin lỗi con đừng trách mẹ vì mẹ quá yếu đuối nhé mẹ xin lỗi vì làm tổn hại đến con Lâu rồi tôi không ngủ một mình, cảm giác trống rỗng. cô quạnh cứ bùa vây lấy tôi. Mãi đến 2 giờ sáng, tôi mới có thể tiếp đi khi cơ thể quá mệt mỏi. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm và bắt đầu một ngày mới. Sau cùng suy nghĩ, khóc lóc cũng đâu thể giải quyết được mọi chuyện, chỉ làm ta thêm bận lòng và u sầu mà thôi. Cách tốt nhất để vượt qua khó khăn chính là học cách thích nghi với nó. Bình tâm đón nhận và cuối cùng là nghĩ ra giải pháp. Tôi mất rất nhiều bài học mới có thể suy ngẫm xe điều này. Trước kia tôi từng rất nông nổi nên đã hành động những điều không đúng đắn và tôi không muốn phạm phải sai lầm nữa. Chúng tôi đã tổn thương đủ rồi. Tôi vẫn tiếp tục đi học, đi làm, ở nhà nấu những bữa cơm thật ngon để mang đến nơi làm việc cho anh. Thế nhưng lễ tân liên tục từ chối nói anh bận. lại thêm một ngày nữa anh không về nhà đêm hôm ấy tôi nằm trên giường của chúng tôi và ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay trong cơn mơ tôi thấy anh đang đứng trước mặt mình với một đôi mắt trách móc tuyệt vọng anh không thể chúng ta hết rồi tôi tỉnh giấc vào lúc năm rưỡi sáng với gương mặt đầm đìa mồ hôi tất cả qua rồi chỉ là một giấc mơ thôi nhưng sao giấc mơ ấy lại khiến tôi đau đớn thế này tôi nhìn sang khoảng trống bên cạnh mà rơi nước mắt bốn ngày rồi chúng tôi không gặp nhau tôi nhớ tầm giờ này vào mỗi buổi sáng anh sẽ thức dậy và ôm tôi thật chặt những lúc như thế tôi sẽ mỉm cười và vòng tay lại vuốt ve bờ lưng rắn chắc ấy và nói chúc anh có một buổi sáng tràn đầy năng lượng sau đó anh sẽ hôn lên trán tôi thì thầm thật nhỏ anh yêu em Những lời yêu thương và hành động ấm áp ấy theo tôi suốt quãng thời gian qua. Nó tạo thành thói quen mỗi buổi sáng của tôi. Và khi mất đi, tôi nhớ nhung nó tới điên dại. Nào, mày lại yếu đuối nữa rồi ánh dương. Chỉ là một giấc mơ thôi. Một giấc mơ thôi, hiểu chứ? Tôi cố nặn ra một nụ cười sốc lại tinh thần thôi nào. Mày không thể bi lụy đến thế này. Còn bao việc phải suy nghĩ. Còn bao nhiêu thứ phải lo, thế nên không được phép gục ngã vào giờ phút này. Tôi vẫn tiếp tục thói quen cũ hàng ngày, tôi vẫn nấu những bữa cơm đong đầy tình yêu thương của mình để mang đến nơi làm việc của anh. Tôi sợ anh ăn cơm ngoài không đảm bảo, lại sợ anh vì công việc mà kiệt sức. Tôi biết, thật khó để chấp vá được vết hồng sâu rộng giữa hai chúng tôi. Và tôi cũng biết, tất cả những việc hôm nay tôi làm thật vô ích. Thế nhưng tôi không thể từ bỏ. Tôi sẽ là một người vợ tốt là điều duy nhất tôi có thể chuộc lại lỗi lầm và bảo vệ tổ ấm này. Tròn một tuần anh không về nhà tôi rất nhớ anh. Hôm nay tôi lại bị từ chối lần nữa. Tôi cười buồn sách tối cặp lòng cơm đi về. Thế nhưng đi được vài bước đã có một bàn tay kéo tôi lại. Em là Dương phải không? Tôi ngước mắt lên nhìn đó là một người đàn ông có gương mặt tri thức sáng sủa. à anh giới thiệu nhé anh là Khánh trợ lý của xếp Minh tôi có chút rè chừng đáp lại vâng em chào anh anh Minh bảo anh ra đây à? à không thôi được rồi thế này đi em gửi anh số điện thoại có tin gì anh nhắn tin tình hình cho với lại em cứ đến thế này không giải quyết được gì đâu nhân viên nó còn cười cho đấy anh biết tính ông ấy Nóng tính, cố chấp lắm, không đốt cháy giai đoạn được đâu. Em cứ từ từ, nhà ông ấy mà, thể nào ông ấy cũng về. Tôi mừng rỡ, vội vã đưa cho anh ấy số điện thoại của mình. Có vẻ như nỗ lực của những ngày vừa qua không hề lãng phí. Trở về nhà tôi cố gắng hoàn thành thật tốt mọi thứ. Dù anh không về, tôi vẫn muốn làm tròn trọng trách của một người vợ. Hơn nữa tôi rất muốn anh Khánh cho tôi biết. Tình hình mà anh ấy đang nói. Chờ đến 11 giờ đêm không thấy tin nhắn, tôi ngủ gật lúc nào không hay. Đang trong cơn mê man, thì tôi nghe thấy tiếng âm thanh tin nhắn báo tin một cái. Tôi lập tức bật dậy. Dạo gần đây, dấu hiệu bầu bí càng ngày càng rõ. Tôi rất dễ buồn ngủ, thèm ăn đồ chua ngọt và thường xuyên nôn mửa. Cũng may là sức khỏe vẫn tốt. Cố chấp lắm em ạ. Làm việc như cái máy. Toàn làm việc đến 3-4 giờ đêm rồi ngủ luôn trên máy tính, hoặc ghế sofa thôi. Lòng tôi chịu nặng, gõ đi gõ lại rồi cuối cùng mới gửi đi một tin. Ngủ ngoài ghế sofa con lạnh không hả anh? Nếu vậy anh đem chăn vào giúp anh ấy được không ạ? Ừ được, vậy chờ anh một chút nhé. Mà muộn rồi em ngủ đi, tình hình cũng chỉ có thế thôi. Ngoài làm việc ra thì ông ấy không rời phòng. Nên chẳng có gì đâu. Tôi do dự gõ tiếp. Có người nào ngoài em đến tìm anh ấy không ạ? Ngoài đối tác xa thì... Không. À, có cô gì tên Kim đấy, nhưng xếp không gặp đâu. Trái tim tôi hơi nhói lên một chút, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục. Trước đó anh ấy có gặp cô ấy nhiều không ạ? Không em, đừng nghi ngờ em ạ. Đàn ông không thích phụ nữ suốt ngày nghi ngờ rồi ghen tuông vậy đâu. Em yên tâm, anh không phải vì cấp dưới mà giấu giếm cho sếp đâu. Thực sự là công việc của bọn anh nhiều lắm em ạ. Gần đây còn xảy ra một số việc, nên thường xuyên phải tiếp tiếp khách đến đêm muộn. Thời gian ăn còn chưa chắc đã có nữa là có thời gian bên nhân tình. Dẹp ngay suy nghĩ ấy đi, không có đâu. Anh khẳng định có gì anh báo lại cho. Vâng ạ. Ngủ đi cho đẹp Đẹp xếp anh mới thương Thôi anh đùa đấy Có gì anh báo cho Em cảm ơn anh Khánh Tảng đá nặng nhất trong lồng ngực tôi Cuối cùng đã tan biến Trước khi xảy ra sự cố kia Sự tôi và chồng đã xích mích Vì chuyện của người cũ Có lẽ mọi chuyện không hẳn như tôi đã nghĩ Chỉ là trong lúc ghen tuông mù quáng Tôi đã có những suy nghĩ Sai lệch về chồng mình Có anh Khánh báo cáo tình hình gánh tôi đỡ lo lắng phần nào. Tôi hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh rồi nằm xuống ngủ. Trước khi nhắm mắt, còn không quên đặt tay lên bụng mình xoa nhẹ. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, con yêu nhỉ. Dương, hai vợ chồng có chuyện gì à? Tôi đang nấu ăn trong bếp, bị mẹ chồng hỏi như vậy liền giật mình. À dạ không sao đâu ạ. Dạo này anh ấy hơi bận. Một tuần rồi nó chưa về nhà. Tôi bối rối không biết trả lời mẹ chồng thế nào. Mẹ chồng thấy tôi như vậy đành thở dài. Tôi được rồi, khó nói quá thì thôi. Vợ chồng trẻ mà không thể tránh khỏi những lúc xích mích. Vâng ạ, con chuẩn bị đi, tối nay nó về. Vâng, mẹ nói sao ạ? Tối nay nó sẽ về nhưng chắc là muộn đấy. Tôi bất ngờ, mẹ chồng không nói điều gì thêm mà xoay lưng bước lên phòng. Dù không hiểu lý do, nhưng tôi vẫn nhanh chóng chuẩn bị một bữa ăn thật tươm tất cho cả gia đình. Mẹ chồng nói vậy, chắc chắn là anh ấy sẽ về. Xong xuôi tôi chọn một bộ quần áo chỉnh chu rồi ngồi trước bàn ăn. Đến khi mọi người ăn xong hết rồi, tôi vẫn chưa đụng đũa. Mẹ chồng thấy vậy thì bảo, Con phải ăn cho có sức đi chứ, cứ như vậy không tốt đâu. Dạ, con đợi anh ấy về. Mẹ chồng biết không nói được tôi nữa Đành thở dài đi lên phòng Tôi chờ anh ấy hơn 2 giờ đồng hồ Đến mức bản thân không kịp được Mà thiếp đi từ lúc nào không hay. Khi còn đang miên man ngủ Tôi nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ nhàng đi về phía này Tôi lờ mờ mở mắt Kinh ngạc khi thấy chồng mình đang đứng ở phía bậc thang xa vào Trong phút chốc tôi thấy trái tim mình như lỗi một nhịp Toàn bộ nỗi nhớ nhung ùa về lấp đầy khoảng ngực trống rỗng của tôi đã lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy chồng mình công việc bận rộn thế nào cũng không làm mất đi vẻ thanh tao lịch thiệp trên con người ấy thế nhưng đôi mắt lạnh lùng như đang phân định rõ ràng khoảng cách giữa hai chúng tôi trong lúc ấy tôi lại nghĩ có phải anh ấy về để ly hôn tôi không tôi cố gạt đi rồi nở ra nụ cười gượng ngạo Anh về à? À, đồ ăn nguội rồi. Anh chờ chút để em... Không cần, tôi ăn rồi. Tôi đã muốn nói thêm điều gì đó để níu kéo anh. Nhưng cổ họng vì ánh mắt kia như bị nghẹn lại. Sau đó tôi đành bất lực buông thõng tay xuống. Cố không để nước mắt rơi. Dọn dẹp toàn bộ thức ăn thơm ngon mà mình đã kỹ lưỡng chuẩn bị trên bàn. Tôi bước thật chậm lên phòng. Tôi biết mình đang run sợ. Tôi sợ khi vào phòng rồi, anh ấy sẽ đưa cho tôi một tờ giấy để tôi ký. Tôi do dự đưa tay lên cửa phòng rất nhiều lần. Thế rồi thu hết can đảm mở cửa. Sau cùng tôi cũng không thể trốn tránh được. Đằng nào cũng phải đối diện với điều này. Âm thanh gõ bàn phím, cư vang khắp cả không gian. Giờ tôi mới biết câu nói đáng sợ nhất không phải là Mình ly hôn đi, mình chia tay đi, mà là Chúng ta hết rồi. Lời nói không thể hiện sự rõ ràng dứt khoát ấy, khiến tôi chấp chới giữa hy vọng và tuyệt vọng. Không ai trả lời cho tôi biết chúng tôi rồi sẽ thế nào. Sự im lặng này còn đau đớn hơn là một tờ giấy ly hôn. Tôi đã đứng nhìn bóng lưng của anh rất lâu. Tôi đã muốn nói cho anh biết chúng ta sắp chuẩn bị chào đón một sinh linh bé bỏng. Thế nhưng có một rào cản vô hình nào đó ngăn cách giữa hai chúng tôi. Liệu tôi nói ra rồi cuộc hôn nhân của chúng tôi còn cứu vãn được không? Hay là anh sẽ nghi ngờ đây là con của người khác hay là bởi những rắc rối cá nhân của người lớn mà anh sẽ không chấp nhận đứa bé? Tôi không biết. Sau những tràn trở vô định cuối cùng tôi vẫn không có can đảm nói ra quyết định im lặng Và tiến về phía giường nằm của mình Điều tôi lo sợ đã không đến Anh ấy không đề nghị việc ly hôn Cũng không nói đến chuyện kết thúc của cả hai Thế nhưng tôi vẫn không thể ngủ được Vì những suy tư dối bời trong lòng Trong không gian chỉ nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ trôi đi Sự im lặng này cứ như đang đai nghiến trái tim tôi vậy Một giờ, hai giờ trôi qua Tôi không thể ngủ, tại sao 2 giờ đêm rồi mà anh ấy vẫn chưa chợp mắt? Sáng làm, chưa làm, chiều làm, đêm vẫn làm. Anh ấy không cảm thấy mệt sao? Lòng tôi cứ thấp thỏm không yên vì lo cho sức khỏe của anh. Nghĩ vậy tôi gom hết can đảm mở lời. 2 giờ đêm rồi, anh không ngủ sao? Tuyệt nhiên anh không trả lời, trong phòng chỉ vang lên âm thanh gõ bàn phím. Công việc để mai có được không? Em có thể nói về chuyện của chúng ta. Tôi chưa kịp nói hết lời, anh ấy đã lạnh lùng cắt ngang. Cô đang làm phiền tôi làm việc đấy. Tôi sững sờ về cách xưng hô, cô và tôi. Tôi biết mình đã làm ra nhiều chuyện không đúng để đẩy mối quan hệ này tới vực thẳm. Tôi cũng hiểu đây là sự trả giá mà mình phải nhận, nhưng sao cảm giác lại xót xa thế này? Cứ như là tình cảm của một năm qua Không có ý nghĩa gì Cuối cùng lại trở về điểm xuất phát cô và tôi vậy Khi ý thức được bản thân Lại sắp rơi nước mắt một lần nữa Tôi vội đứng dậy rời khỏi phòng Em xin lỗi Cửa phòng khép lại Tôi không thể ngăn nổi những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gò má mình Tôi gạt vội nước mắt trên mặt Tay đưa xuống bụng không ngừng xoa dịu Mẹ xin lỗi Mẹ lại khóc nữa rồi Mẹ xin lỗi vì làm ảnh hưởng đến con Tất cả là do mẹ không tốt Tôi cố gạt hết vướng bận trong lòng Đi xuống nhà pha một cốc sữa ấm mang lên cho anh Đây là điều duy nhất tôi có thể làm Bởi anh không cho phép tôi quan tâm anh Đêm ấy, cả tôi và anh đều không ngủ được Hai người đều đau khổ và say dứt về những lỗi lầm của cả hai Đến năm giờ sáng Tôi tỉnh dậy với đôi mắt sáo hoành và những sòng nước mắt đã khô cạn trên mặt. Tôi tỉ mỉ nấu một bữa sáng thật ngon, vì hôm nay anh ấy ở nhà. Khi nấu xong, tôi đi lên phòng gọi anh xuống dùng bữa sáng. Vô tình lại thấy anh đứng ở cửa. Carabat trên cổ đã bị lệch. Tôi theo thói quen cũ, kiễng chân muốn chỉnh lại cho anh. Nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng ngăn cản. Anh tránh né và dùng tay tự chỉnh. Em xin lỗi, em chỉ muốn chỉ lại Carabas giúp anh. Tôi tự làm được. Nói đoạn anh lập tức lướt qua người tôi đi xuống tầng 1. Tôi đứng chưng hử một chỗ, đôi tay vẫn còn dừng giữa không trung Chẳng biết từ khi nào chúng tôi lại xa cách với nhau đến như thế. Đến việc chạm vào nhau thôi cũng cảm thấy chán ghét. Có phải anh đang cảm thấy gây tởm tôi không? Phải rồi, cũng giống như cảm giác mà tôi ám ảnh. khi luôn mường tượng anh và Kim quan hệ với nhau vậy có phải là chúng như nhau không tôi quyệt vội nước mắt rồi nhanh chóng xuống nhà tôi cần chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh thế nhưng trái ngược với kỳ vọng của tôi anh ấy đến cái liếc mắt cũng không thiết đến nếu không phải mẹ chồng giữ lại anh ấy sẽ không có ý định dùng bữa sáng do tôi làm Minh con không ăn sáng à Bây giờ con đang có công việc rất bận phải đi luôn. Vợ con đã dậy từ 5 giờ để chuẩn bị đấy. Toàn những món con ưa thích cả. Tôi giữ chặt lấy chiếc tạp dề đang treo trên người. Ánh mắt không che giấu những tia hy vọng. Cuối cùng vì nề mặt mẹ chồng mà anh ấy cũng chịu ngồi xuống ăn đồ tôi làm. Hai tuần rồi chồng tôi không về nhà. Đó là hai tuần dài đẳng đẵng Tôi sống trong sự thống khổ, giản vặn bởi chính tội lỗi của mình. Có lẽ cảm giác của anh lúc này hệt như tôi của một tháng trước. Cảm thấy chán ghét, gây tởm với quá khứ của chồng. Đặt mình vào vị thế của anh, có lẽ tôi cũng sẽ làm vậy. Chẳng ai chấp nhận vợ mình ngủ với người khác. Nếu không phải vì mẹ chồng, chắc chắn anh ấy không có lý do để trở về nhà. Có lẽ chưa nói đến chuyện ly hôn, là anh ấy vẫn còn nể mặt gia đình tôi và vì bố tôi vừa mất. Chính tay tôi đã giết chết tình yêu và trái tim trong người đàn ông ấy. Mọi chuyện thực sự không thể cứu vãn được nữa rồi. Thậm chí tôi đã nghĩ đến việc hèn mọn nhất đó chính là nói với anh ấy về sự xuất hiện của đứa trẻ để níu kéo. Nhưng rồi tôi lại gạt đi vì không có can đảm. Không phải là Lúc đầu tôi cũng trói buộc anh bằng một cái thai hay sao? Vậy nên tôi không còn muốn anh biết đến sự hiện diện của đứa bé nữa. Tôi không muốn anh phải giản vặt khó xử khi đã chán ghét tôi mà lại phải chịu trách nhiệm với tôi. Nếu tôi không thể níu kéo cuộc hôn nhân này bằng tất cả tình yêu của mình thì thôi, hãy thả trôi nó theo dòng nước để duyên phận đưa đẩy nó đến một kết cục. Hãy để cho cả hai đều thoải mái Đừng ràng buộc khiến nhau thêm đau khổ. Một buổi tối cô đơn lạnh lẽo, tôi ngồi trên giường, hướng mắt về phía bầu trời đen kịt phía trước. Đêm này lại giống như các đêm khác, tôi lẻ loi một mình trong căn phòng này, ngay cả trăng và sao cũng chẳng muốn đồng hành. Khi còn đang rong ruổi với những suy tư, thì điện thoại tôi báo tin nhắn đến. Dương, Dương, em gọi điện cho chồng em ngay bây giờ được không em? Có chuyện gì sao anh? Không ổn rồi. Hôm nay xếp đi tiếp rượu xã giao với hai đối tác. Hai tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa ra. Anh đang lo em ạ. Tôi nhíu mày anh Khánh nói mập mờ kiểu vậy. Khiến tôi bất an vô cùng. Nghĩa là sao ạ? Tức là chuyện làm ăn không được như ý hay thế nào hả anh? Anh cho em biết được không? Trên màn hình anh Khánh gõ rồi lại xóa đi rất nhiều lần. Sau cùng anh im lặng. Tôi có gọi qua điện thoại, nhưng anh ấy đã tắt máy. Tôi sốt sắng, vội khoác tạm chiếc áo khoác định ra ngoài tìm anh. Nhưng chưa kịp rời khỏi phòng, điện thoại tôi đã báo hiệu tin nhắn đến. Là một số lạ gửi cho tôi một đoạn video 10 giây. Vợ phục vụ kiểu gì, mà đêm hôm chồng lại đi với gái thế hả em? Tôi đưa tay chai miệng, nước mắt cứ tuôn ra trên gương mặt thiếu sức sống. Trong video là tiếng nhạc rất ổn. át âm thanh nói chuyện. Trong phòng lại rất tối, chỉ thấy bóng hình chồng tôi đang ngồi ở bàn rượu. Bên cạnh là một cô gái trẻ mà tôi nhìn không rõ mặt, chỉ biết cô gái ấy có bóc sáng nóng bỏng. Cô gái ấy ân cần khoác vai chồng tôi, cười nói đưa rượu cho anh uống. Trong lúc quay, ánh đèn nê ông sượt qua, khiến tôi nhìn rõ gương mặt của chồng mình. Tôi chưa kịp xem hết thì tin nhắn đã bị thu hồi. Tôi biết người gửi là Kim Chắc có lẽ cô ta đã nhìn thấy lỗ hồng giữa mối quan hệ của chồng tôi Nên thừa dịp này làm thế Tôi bấm chặn số đó ngay lập tức Tay cầm điện thoại cứ run run Tôi bấm gọi cho anh rất nhiều lần Nhưng không được Cuối cùng chỉ có thể bất lực nhắn tin Anh à Về nhà với em được không? Tôi biết mình không có quyền yêu cầu thế Bởi tôi là người đã phản bội anh Nhưng trái tim cứ như bị cắt nát khi thấy cô gái khác đang ở bên cạnh anh. Tôi sực nhận ra mối quan hệ của chúng tôi đã ở giai đoạn tệ đến mức không nhất thiết phải là kim. Mà bất cứ ai có thể xen vào một người xa lạ đẹp hơn tôi, trẻ hơn tôi, có thể khiến anh vui vẻ hơn tôi. Bất cứ ai cũng được. Tôi chỉ biết cách khóc và cầu nguyện một cách vô ích. Làm vợ mà không thể ngăn chồng có quan hệ ngoài luồng với cô gái khác, càng không có tư cách trách mắng hờn giận, tôi cảm thấy bất lực vô cùng. Có lẽ ông trời vì thương xót cho tôi nên đã đưa anh về bên tôi. Anh mở cửa với tình trạng say khướt, cả người nồng nặc mùi rượu, tôi vội lau nước mắt và tỏ ra bình ổn nhất có thể. Tôi sợ anh biết mình đang khóc. Anh mới về à? anh ấy không đáp lại tôi mà cứ thế lao thẳng lên giường như một con thúng tôi bất ngờ và định phản kháng bởi bác sĩ nói tháng đầu thai kỳ nên kiêng quan hệ vợ chồng nhưng rồi tôi lại nghĩ hay là cứ phó mặc thế này đi ít ra thì anh ấy còn muốn tôi có nghĩa là anh ấy chưa từng chán tôi và biết đâu đấy việc này có thể làm hàn gắn mối quan hệ giữa hai chúng tôi Tôi đã đọc được ở đâu đó như thế này. Biểu hiện của đàn ông chán vợ rõ nét nhất, nhất là trong chuyện đó. Suốt thời gian qua, tôi đã không ngừng hy vọng, tin tưởng vào tình yêu giữa hai chúng tôi. Tôi cứ nghĩ chỉ cần mình kiên trì, cố gắng. Khi chúng tôi chưa ly hôn, một ngày nào đó anh nhất định sẽ tha thứ cho tôi và chúng tôi sẽ quay trở lại với nhau. Nhưng xong hành động kia, Tôi đã chính thức buông bỏ mọi hy vọng trong lòng. Anh ấy chán tôi thật rồi. Tôi cố ngăn mình không khóc. Nỗi tủi hổ chua xót cứ dâng lên trong lòng. Tôi ngồi dậy cài khuy áo lại, rồi cởi giày tháo caravat và chỉnh lại tư thế ngủ đúng cho anh. Khi tay tôi chạm vào da anh, tôi thấy nhiệt độ của anh hơi cao. Tôi đặt tay lên chán anh và thấy rất nóng. Sợ anh bị cảm do rượu, Tôi liền chạy xuống bếp xã một bát gừng rồi mang lên cạo gió giúp anh. Dù đây là một hành động bình thường mà người vợ hay làm cho chồng nhưng không hiểu sao tôi cứ cảm thấy tủi thân rồi khóc. Tôi thương chồng tôi, thương cho những vất vả chịu đựng của anh trong công việc và cuộc hôn nhân này. Lẽ ra anh đã có những lựa chọn tuyệt vời hơn là tôi. Và cuối cùng tôi thương cho chính bản thân mình khi ông trời đã luôn đẩy tôi vào tình thế đau khổ. Đêm đó, tôi thức trong chồng mình ngủ, nhìn gương mặt đang say giấc của anh, mà tôi rất muốn đưa tay chạm vào. Trước đây mỗi buổi sáng, tôi đều cố gắng thức dậy sớm hơn anh, để ngắm nhìn anh như thế này. Sau đó, tôi sẽ thoải mái đưa ngón tay di chuyển trên gương mặt anh. Tôi thích ánh mắt, sống mũi và đôi môi của anh. Khi chạm lên đó, tôi cảm thấy thỏa mãn, Khi mình có một người chồng đẹp trai như vậy Nhưng bây giờ Ngay cả chạm vào anh Tôi cũng không có quyền làm thế Bởi vì mối quan hệ của chúng ta Đã thực sự chấm dứt Tôi không còn là người vợ Mà anh luôn yêu chiều nữa Giờ đây chỉ còn khoảng trống Giữa hai chúng ta Em phải làm gì để tốt cho chúng ta đây Kết thúc thì không nỡ Nhưng tiếp tục lại đau khổ dằn vặt nhau Sáng hôm sau, trời mưa và chồng tôi đi làm. Tôi dựa đầu vào khung cửa sổ, nhìn về phía những hàng cây đang lướt dần khỏi tầm mắt. Nếu không thể kết thúc một cách dứt khoát, thì hãy cứ thế này cho đến khi anh ấy chán tôi và ly hôn. Tôi đã nghĩ như thế. Đời người ngắn lắm, hận thù làm gì cho đau khổ. Nếu không thể cùng nhau đi đến cuối đời, thì chí ít. Tôi cũng có thể làm tròn nhiệm vụ của một người bạn đồng hành với anh. Dù chỉ trong một thời gian ít ỏi, tôi cũng sẽ cố tận hưởng niềm hạnh phúc mong manh này. Anh, ba ngày nữa là dỗ đầu của bố. Anh về nhé. Ừ, tôi biết rồi. À, còn một điều nữa. Chúc anh có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng nhé. Ừ. Vậy là tôi có thể yên tâm rồi, rời khỏi xe anh. Tôi lao vào quần quay của công việc. Tôi làm nhiều thứ để khiến bản thân phân tâm và không nghĩ đến đau khổ của cả hai nữa. Mối quan hệ không thể cứu vãn. Đằng nào nó cũng chết và kết thúc. Vậy thì hãy sống thật tốt khoảng thời gian này để có những kỷ niệm tốt đẹp về nhau nhỉ. Tôi nghĩ như vậy và gắng gượng vui vẻ cả một ngày dài. Đến khi trở về nhà, tôi lại ủ rột buồn bã. Đúng là Việc tôi không giỏi nhất chính là giả tạo. Nấu ăn xong tôi lên phòng riêng, cầm chiếc áo anh lên khâu lại chiếc khuy đã bị bung ra. Chắc có lẽ anh không nhớ, tôi đã tặng anh chiếc áo này vào ngày thầy thuốc. Khi tôi vừa cầm kim chỉ lên thì cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa. Tôi bước ra mở cửa, bất ngờ khi thấy diễm ở trước mặt tôi. Chị dâu lên phòng tôi, chúng ta nói chuyện một chút nhé. Sau cái ngày minh bênh tôi, Diễm Vì không muốn nhìn mặt tôi nên đã lựa chọn đi du học ở Singapore. Không hiểu lý do gì mà nó lại về nước được một tuần nay. Thỉnh thoảng tôi thấy nó ra ngoài đi chơi và mua sắm với bạn bè. Có lúc chạm mặt tôi, nó cũng chỉ bình thản, không có gì là khinh bỉ. Tự dưng hôm nay nó muốn nói chuyện khiến tôi cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Mà giữa chúng tôi cũng chẳng có điều gì để nói. vì con bé vốn ghét tôi. Tôi hít vào một hơi sâu, cất lại chiếc áo sơ mi của anh một cách ngay ngắn, rồi đi theo nó lên phòng riêng nói chuyện. Con bé nhìn tôi rất nghiêm túc, nó chỉ tay vào ghế sofa nói, Chị ngồi đi. Tôi ngồi xuống theo ý nó bình tĩnh nói, Em có chuyện gì muốn nói? Con bé khoanh tay trước ngực, nghe tôi xưng em chị, nó tỏ thái độ chán ghét ra mặt. Nói thật với chị, tôi không hề có thiện cảm với chị. Ngay từ khi chị bước chân vào cái nhà này, gia cảnh không, học thức không, chẳng có chút gì để kính trọng cả, cũng chẳng hợp với làm dâu nhà này. Ừ, em gọi chị chỉ để nói những điều này thôi à? Còn nữa đấy, chị dâu thân yêu ạ. Thế chị có biết, nhờ phúc phần của chị mà anh trai tôi lao đao đến mức sự nghiệp suýt chút nữa là bị hủy hoại không? Mấy lời nói trước đó, tôi cũng chuẩn bị tinh thần rồi, nên chỉ thấy bình thường. Nhưng đột nhiên nó nhắc đến chuyện của anh Minh, khiến tôi thấp thỏm nghi vấn. Em nói sao? À không không, tôi phải nhắc lại cái sự kiện động trời của chị chứ nhỉ? Tại sao chị lại dám uống rượu say, rồi đi vào khách sạn cùng trai lạ thế? Chuyện này mà để mẹ tôi biết thì sẽ ra sao nhỉ? Cả người tôi du lên bẩn bẩn. Tôi không nghĩ diễm lại biết được điều này. Sao? Chột dạ rồi phải không? Tôi biết ngay mà. Sai lầm lớn nhất của đời anh tôi chính là rước cái thứ của nợ như chị về nhà này đấy. Tôi không thể nhịn nổi nữa mà đứng dậy. Em quá đáng rồi đấy. Anh nói cho hẳn hoi tử tế đi. Tôi không cần phải tử tế với chị khi chị không tử tế với anh tôi. Còn một điều này nữa. Chị có biết tại vì chị mây mưa cùng trai lại trong khách sạn Nên có người đã chụp lại và gửi cho anh tôi. Sáng hôm đấy anh tôi đã đi tìm chị. Đang lái xe thì anh ấy nhận được hình ảnh của chị. Vì quá sốc, anh ấy bị mất tay lái và để xe cho người khác đâm vào. Chị có biết điều này không? Chị có biết anh ấy đã không thể mổ được vì chị không? Nhờ ơn huệ của chị cả đấy. tôi như không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy. Cổ họng tôi nghẹn đắng. Sọng lạc theo sự run rẩy của trái tim Em... em nghe ai bịa đặt Có người nói cho tôi biết Nhưng tôi sẽ không nói cho chị đó là ai đâu Mà biết rồi thì chị làm gì chứ Lỗi tất cả sao chị mà Nếu chị không phản bội anh ấy Thì anh ấy có đến nông nỗi này không Anh ấy không thể mổ được nữa Do di chứng từ vụ tai nạn đấy Chị có biết Bác sĩ là mơ ước cả đời của anh ấy không Bố mẹ tôi muốn anh ấy nối nghiệp gia đình Nhưng anh ấy không chịu nghe Và một mực theo đuổi ước mơ của riêng mình Vậy mà điều đó giờ đây Đã chính chị tước đi Chị là cái loại người gì vậy Chị tự cho mình là cái gì Mà cướp đi điều đó Có phải do anh trai tôi Không có thời gian cho chị Nên chị mới thèm muốn lên giường với người khác thế không Đổ điếm Im ngay Tôi giơ tay lên định tát diễm nhưng bàn tay lại chỉ dừng ở giữa không trung, không đủ can đảm để tiếp tục hành động. sao chị định tát tôi cơ đấy. Tôi nghẹn họng không nói được gì nữa, bước chân vô thức lùi về phía sau, diễm nhích miệng cười. Tôi nói đúng hết rồi đúng không? Chị không đủ tư cách để tát tôi đâu. Nếu vẫn còn nhân tính thì làm ơn cút khỏi cái gia đình này. Đừng để anh trai tôi thêm khổ nữa. Có biết tại sao bấy lâu nay Anh ấy lại lạnh nhạt với gia đình này không? Không phải là do cái ngữ như chị sao? Tại vì chị, nên anh ấy phải tất cả ngược xuôi cáng đáng sự nghiệp đấy. Tốt nhất là chị rời khỏi căn nhà này đi, biến khỏi cuộc đời của anh ấy đi. Người như anh, tôi không thiếu người muốn đâu, nên chị làm ơn làm phước đi ngay đi. Khung cảnh trước mặt bỗng nhè đi bởi nước mắt, tôi không muốn tiếp tục nghe Diễm nói nữa. Trốn chạy như một kẻ hèn nhát. Tôi lao thẳng lên phòng riêng, đóng sầm cửa lại, vội vội vàng vàng tìm kiếm điện thoại, nhắn tin cho anh Khánh trong trạng thái gần như mất kiểm soát. Anh ơi, chồng em không mổ được nữa à? Anh tưởng em biết rồi chứ nhỉ? Một câu nhại tựa lông hồng của anh Khánh khiến trái tim tôi tàn nát, hô hấp như bị thắt chặt. Tôi run rẩy nhắn tin lại cho anh. Anh, anh có thể cho em biết lý do được không? Em xin anh đấy. Hình như là bị tai nạn xe hơi em ạ. Vào sáng ngày 12 tháng 10. Giây phút đó, tôi không còn thiết tha truy cứu về việc ai đứng sau vụ việc ấy. Là quân hay là kim, tất thảy đều không quan trọng nữa rồi. Tôi chỉ biết ngồi thụp xuống đất rồi bật khóc tu tu như một đứa trẻ. Dù bất kể lý do nào thì nguyên nhân vẫn là tại tôi. Chính tôi đã khiến chồng tôi ra nông lỗ như thế. Có biết tại sao bấy lâu nay anh ấy lại lạnh nhạt với gia đình này không? Không phải là do cái ngữ như chị sao? Tại vì chị nên anh ấy phải tất tảng ngược xuôi cáng đáng sự nghiệp đấy. Ôi không, ngàn vạn lần tôi không muốn chuyện này xảy ra. Tôi yêu anh ấy đến như vậy. Tôi nỗ lực cố gắng đến như vậy. Tất cả những gì tôi muốn là anh ấy trở nên tốt hơn. Vậy mà sao tôi chỉ toàn đem lại cho anh ấy, đau buồn thế này? Tôi bắt đầu nhận ra, ngay từ khi bước chân vào cuộc hôn nhân này, đã là một sai lầm. Sai lầm khi cố gắng chói buộc anh ấy, để bắt anh ấy chịu trách nhiệm. Rõ ràng là chúng tôi không hợp nhau, nhưng tôi vẫn nông nổi cố chấp. Tôi chẳng cho anh ấy được thứ gì, chỉ toàn khiến anh ấy tổn thương vì sự thiếu sót của mình. Tôi chỉ biết nước nở trong ấm ức. Số phận đầy đọa tôi thì thôi đi. Tại sao lại khiến anh ấy cùng khổ thế này? Không thể mổ được nữa. Ước mơ của anh ấy mà không. Mọi thứ của anh ấy đều là bị tôi bắp nát. Tôi không xứng đáng. Không đủ tư cách làm vợ anh ấy. Đáng lẽ ra anh ấy sẽ có một cuộc đời hoàn mỹ. Một sự nghiệp thành công. Lấy một người vợ môn đăng hộ đối. giúp anh ấy giữ vững sự nghiệp, còn hơn là tôi, một người vợ hờ không biết làm gì hết, chỉ biết phá hủy tương lai, cùng ước mơ của anh ấy. Bất chợt âm thanh khởi động xe ô tô quen thuộc vang lên, tôi vội vã gạt hết nước mắt, chấn trình lại tâm trạng rồi ngồi lại ghế sofa, làm như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục khâu áo cho anh. Có lẽ đây là vai diễn tốt nhất ở thời điểm hiện tại tôi có thể làm được. Cánh cửa mở ra, Minh đột nhiên tức giận lớn giọng với tôi. Muộn rồi sao cô còn không ngủ? Em, em, áo của anh bị bung khuy. Cố hết việc để làm à? Chỉ là một cái áo. Vứt nó đi là được, tôi không thiếu áo. Nhưng vứt đi, tôi bỏ nó rồi. Tôi cúi thấp đầu cố che đi những giọt nước mắt lan dài trên gò má mình. Anh ấy chắc là không nhớ, chỉ là không nhớ thôi. Nước mắt của tôi cứ rơi tí tách trên cầu vai áo của anh ấy. Bây giờ tôi mới phát hiện ra. Áo của anh ấy rất rộng, cơ thể lớn hơn tôi rất nhiều. Bờ vai vững chãi như vậy, át hẳn đã phải chịu nhiều áp lực từ công việc lắm. Ấy vậy mà suốt thời gian qua, anh ấy vẫn nhẫn nại không ly hôn với tôi. tay tôi rùn rùn, cố khâu nốt trước khuy Rồi là lại áo thật phẳng phiu cho anh Sau đó cất lại vào tủ Có lẽ đây là điều duy nhất tôi có thể làm cho anh Mình bước ra khỏi phòng tắm Còn tôi thì đắp chăn kín đầu Tôi định đêm nay sẽ khóc một trận thật thỏa thuê. Chỉ là điều không ngờ chính là khoảng giường sau lưng tôi lún xuống Sau đó tấm chăn trên người tôi bị kéo ra Đứng mổ nhiều nên đau lưng Không quen ngủ ghế sofa Tôi không nói gì thêm Biết điều nằm lùi về góc giường để chừa chỗ nằm cho anh. Ngày hôm nay chúng tôi nằm chung một giường, nhưng khoảng cách xa xôi đến kỳ lạ. Bởi chiếc giường này đã chứa rất nhiều kỷ niệm tươi đẹp của chúng tôi. Tiếng cười nói hạnh phúc vẫn còn đọc lại bên tai tôi. Tôi đã cố kìm nén không khóc, chờ đến khi anh ấy ngủ say, tôi mới khẽ quay lại ngắm nhìn bờ lưng to lớn ấy. Tôi đã rất muốn vươn tay chạm vào tấm lưng ấy. Tấm lưng mà tôi luôn bất ngờ vòng tay ra ôm chặt. Tấm lưng che chắn bảo vệ tôi qua bao bão sông. Tấm lưng vững chãi như khiên chắn để tôi dựa vào. Tôi nhớ mỗi khi mưa lạnh, anh ấy sẽ vòng tay ôm tôi thật chặt. Và khi nằm trong vòng tay, tôi cảm giác như bình yên đang đong đầy khoang ngực tôi. Và tôi nhớ cả gương mặt ấy nữa. Tỉnh dậy. Tôi sẽ dùng ngón tay chạm vào khuôn mặt ấy. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì tôi là cô gái duy nhất trên đời này được làm điều đó mỗi buổi sáng. Nhưng giờ tôi đã hủy hoại mọi thứ. Tất cả không thể cứu vãn được nữa. Người đàn ông ấy, dù tôi còn yêu, yêu rất nhiều nhưng tôi cũng không còn tư cách để níu lấy nữa. Tôi và anh đều làm nhau tổn thương và cách duy nhất Có thể khiến hai trái tim lành lại Đó chính là tôi phải rời đi Tôi đã từng nói đến việc ly hôn rất nhiều Nhưng những lần đó đều là do tôi nông nổi Và khi ấy tôi biết chắc chắn anh sẽ không đồng ý cho tôi ly hôn Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ ly hôn anh thật sự Bởi vì tôi biết mình yêu anh rất rất nhiều Nhưng bây giờ tôi phải làm như vậy Tôi đã khiến anh tổn thương sâu nặng Chắc hẳn anh cũng đang rất ghét tôi diễm nói đúng Ngoài tôi ra anh có rất nhiều sự lựa chọn Biết đâu đấy sẽ có một cô gái tốt đẹp hơn tôi xứng đáng hơn tôi Yêu anh nhiều hơn tôi Thế nên là tôi dừng lại Để tốt cho cả anh và tôi Cuối cùng sau nhiều lần nỗ lực Tôi cũng quyết định thu cánh tay mình Tôi không muốn anh thức giấc Ngày hôm nay của anh chắc hẳn đã rất mệt mỏi rồi. Cứ không muốn vì tôi mà anh thêm cáo gắt, lại nhạt với ngôi nhà này. Đêm đó tôi khóc đến khi thiếp đi, khi tỉnh lại. Tôi mang một gương mặt mới, tươi cười tràn đầy sức sống, dù biết tất cả chỉ là giả tạo. tiết trời sáng hôm sau nắng đẹp, anh ấy chủ động đề nghị đưa tôi đi làm và tôi biết đây là lần cuối cùng. Cảm ơn anh đã đưa em đi làm. Chúc anh có một buổi làm việc vui vẻ Cô cũng thế Cánh cửa đóng lại say lưng Vô thức sờ vào gương mặt mình Cảm thấy có một dòng lệ nóng ấm đang chảy ra Tôi dùng tay áo lau đi Và cố vẽ cho bản thân một nụ cười Không khóc nữa Đêm qua khóc nhiều rồi Hôm sau là một ngày vô cùng quan trọng Tôi đã xin nghỉ làm và nghỉ học Để sang nhà mẹ từ sáng sớm Lo dỗ đầu cho bố Mẹ tôi đã đi chợ từ hai hôm trước để chuẩn bị, nên mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Toàn bộ cỗ tôi đều làm theo công thức thanh đạm, giản đơn, không hề phô trương. Hai mẹ con tôi bận rộn trong bếp chuẩn bị mấy mâm cỗ liền. Xong xuôi mới có thời gian đi lên tầng thượng, ngồi đọc kinh Phật cùng bác ruột tôi. Khi cả nhà đang ngồi, thì mặt mày chú tôi bỗng tái nhợt, càng người chú đảo nghiêng, hai mắt nhắm chặt. Quay cuồng một lúc khiến cho mọi người lo sợ. Chú Xuân, chú sao đấy? Chú Xuân, ốm à? Chú không đáp mà bật dậy. Sau đó đi về phía bác tôi, đang gõ mỏ ngồi phịch xuống. Thế rồi chú vẫn mở mắt và bật khóc tu tu. Mọi người thấy chú bật khóc thì xuống lại an ủi. Chú sao đấy? Sao tự dưng lại khóc? Tất cả cút hết ra. Tao không tha thứ cho ai làm vợ con tao khổ. Tao chỉ quan tâm đến vợ tao thôi Đứa nào không tốt với vợ em Em vặn cổ chúng nó Bác tôi đang gõ mõ Như hiểu ra tất cả Bác nắm lấy tay chú tôi hỏi chuyện Chú Lâm đấy phải không Tôi kinh ngạc Khi bác nắm chặt tay chú Xuân Nhưng lại gọi tên bố tôi Ngày tức khắc Mẹ tôi liền bật khóc ôm lấy cánh tay chú Xuân mà hỏi Ông Lâm đây à Ông Lâm ơi Nước mắt tôi cứ tuôn ra ồng ổng, ổng. Giờ phút đấy tôi chẳng nghĩ ngợi gì nữa Mà ngay lập tức bỏ tới chỗ chú Xuân Bác tôi tiếp tục hỏi chuyện Lúc chú đi chú chưa kịp nói với vợ con điều gì Bây giờ chú nói đi Vợ con chú đây Đang ở ngay cạnh chú đây Chú cứ yên tâm Vợ con chú vẫn khỏe mạnh lắm Không ai hại vợ con chú cả Chú cứ yên tâm đi Chú Xuân bật khóc rừng rức Sáng ngồi ấy, phong thái ấy, cử chỉ ấy Đúng là bố tôi chứ không phải chú Xuân. Tuy nhiên bố tôi không nói thêm câu gì nữa mà chỉ bật khóc. Bác tôi thế vậy thì nói. Sao chú cứ khóc mãi thế? Chú có hút thuốc không? Hay, hay là ăn bát canh khoai sọ anh Dương làm nhé. Hôm nay con gái rượu của chú làm canh khoai sọ đấy. Chú ăn cho con vui nhé. Khi bác tôi nói đến đây, bố tôi mới gật đầu. Tôi vội cầm bát canh, tay run run đưa đến. Bố không nhìn tôi Mà chỉ nhìn sang khoảng không vô tận Ăn được một thìa Bố lại khóc tiếp Tôi xin lỗi bà Tôi có lỗi với bà Bà Tâm ơi Nếu không phải tôi Bà đã không khổ như thế Ông đang nói gì vậy hả ông Lâm Ngày xưa Bà nghe mẹ lấy ông Toàn bên sóng cũ Đã được sống giàu sang Không phải khổ sở sáng tối Một mình như bây giờ Ông nói gì vậy ông Lâm Tôi yêu ông mới lấy ông. Ông đừng nói như thế. Đêm nào tôi cũng thấy bà khóc. Sao bà khóc một mình nhiều thế? Bà khóc mà tôi không lau nước mắt cho bà được. Mẹ tôi lúc này không kìm được những tiếng nức nghẹn nữa. Mà ỏa lên nước nở. Tôi không khóc nữa rồi ông ạ. Dạo gần đây tôi không khóc nữa rồi. Ông đừng lo cho hai mẹ con tôi. Vẫn ổn ông ạ. Ông ở trên kia phù hộ độ trì cho các con các cháu. Tôi mới chết chưa xin được bể trên. Tết năm vừa rồi sao bà mua cây quất nhỏ thế? Tiền đâu có thiếu. Bảo thẳng quân với con anh Dương đi. Chúng nó lớn hết rồi. Phải lo cho mẹ đi. Mẹ tôi nước mắt cứ giản ruộng trên mặt mà đáp lại. Có. Anh Dương hiếu thảo lắm. Nó đi làm rồi ông ạ. Vừa làm vừa học. Tháng nào cũng gửi tiền về cho mẹ nó. Nhà có mấy ai đến chơi. Mua quất to làm gì cho chật ra. Khi mẹ nhắc tới tôi. bố tôi lập tức quay ra vòng tay ôm chặt lấy tôi khổ quá rồi con ơi khổ quá con ơi dù đã cố dặn lòng mình không khóc để bố yên tâm nhưng tôi vẫn không kìm được đã lâu rồi tôi không được ôm bố cái ôm này khiến cho sự nhớ nhung mong nhớ của tôi ùa về bố con vẫn ổn con không khổ đâu bố ơi con tiết kiệm được tiền rồi bố ạ con không tiêu hoàng như trước đâu bố vuốt ve lừng tóc như một thói quen hồi còn nhỏ con phải cố lên con ạ thằng minh nó tốt con không được bỏ nó đâu nó thương vợ yêu con lắm duyên hai đứa chưa hết được đâu nước mắt cứ thi nhau chảy từ hốc mắt đỏ lòm tôi không đáp lại lời bố chỉ biết siết chặt vòng tay ấy mà không đáp bất cứ lời nào con phải cố lên về nhà nhiều hơn bảo vệ mẹ con con nhớ chưa Con nhớ rồi ạ, bố đừng khóc nữa, bố ơi. Mỗi lần thấy con khóc, bố xót lắm con ơi. Sao bố lại khổ như thế này? Bố ơi, con không khóc nữa đâu. Từ giờ con không khóc nữa. Bố đừng lo cho con ạ. Sóng gió sắp qua rồi con ạ. Con phải kiên cường lên, phải mạnh mẽ, biết chưa con? Con nhớ, con nhớ mà bố. Cả người bố tôi chợt đảo nghiêng đổ gục xuống vai mẹ tôi mà thì thào Anh yêu em Bố tôi nói đến đây nước mắt tôi cũng giản dụa theo Mẹ tôi gật đầu đáp lại Em cũng yêu anh nhiều lắm Cuộc đời này em cũng chỉ có một mình anh thôi Nhưng số kiếp chúng mình chỉ đến vậy Kiếp sau, kiếp sau mình lại là vợ chồng tiếp anh nhé Bản thân tôi đã từng chứng kiến muôn trùng cách trở trong tình yêu Nhưng chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến tình yêu âm dương ly biệt thế này. Vậy mà bố mẹ tôi vẫn còn giữ nguyên vẹn tình cảm cho nhau. Điều ấy khiến tôi trân trọng vô cùng. Bố ôm mẹ xong thì quay ra ôm tôi. Đôi mắt bố sưng đỏ vì khóc. Nhất định phải kiên cường và mạnh mẽ lên nhé. Cái thẳng quần nó dại lắm, hư lắm. Nhưng bố cũng sót nó lắm con ơi. Khi bố tôi nói đến đây... họ hàng tôi bắt đầu quay ra xì xào bàn tán về việc anh trai tôi không có mặt thậm chí cô tôi đã phải đứng dậy cầm điện thoại gọi cho anh trai tôi về nhưng vài giây sau tôi thấy cối lắc đầu buồn bã con không trách bố chứ con gái của bố tôi bấu lấy vạt áo của bố khẽ lắc đầu không con sao có thể trách bố được con luôn yêu thương và nhớ thương bố Bố cũng yêu con nhiều lắm, bố yêu cả gia đình mình, nhớ lời bố nhé, con phải kiên cường lên. Con nhớ rồi bố à? Con gái của bố nhất định sẽ mạnh mẽ mà. Cuối cùng bố tôi cũng có thể an tâm mỉm cười, tôi lau nước mắt cho bố. Ai ngờ, đó lại là câu nói cuối cùng của ông. Tôi chưa kịp nói thêm với bố, thì cả người chú tôi giật giật rồi gục xuống đùi của mẹ tôi. Mọi người thi nhau vào bóp đầu bấm huyệt cho chú Xuân. Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra, thì ra bố đi rồi. Một cảm giác trống rỗng bao phủ lấy tôi. Tôi và mẹ đều rất mệt mỏi, nhưng vẫn phải tiếp tục vai trò của người vợ và người con. Xuống bếp chuẩn bị cỗ bàn để làm trọn vẹn ngày rỗ cho bố. Ở dưới bếp tôi không còn khóc nữa, nhưng mẹ tôi thì vẫn khóc dấm dứt. Bà dựa vào bàn lề cửa, tay bấm số anh quân gọi đi. Giời ơi sao tôi khổ thế này, còn với cái gọi mãi không về. Ngày dỗ bố mà không thấy có mặt. Nghe mẹ trách móc, tôi cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại. Trong lòng tôi vẫn còn hận anh trai mình rất nhiều. Thậm chí còn cảm thấy may mắn khi anh trai tôi không về. Bởi nếu phải đối mặt với nhau, tôi cũng không biết phải làm thế nào. Thế nhưng chứng kiến mẹ khổ sở vì anh trai, tôi lại không kìm lòng được mà đáp. Chắc chắc là anh ấy bận công việc mẹ ạ. Công công việc việc, mấy tháng nay nó không về rồi. Sao nó bất hiếu thế? Sao nó lại quên ngày rỗ của bố nó kia chứ? Điện thoại thì không nghe, chẳng biết sống chết thế nào. Có con mà cũng như không. Mẹ đừng vậy nữa, bố sẽ không vui đâu ạ. Dường như mẹ nghe thấu lòng tôi, nên lặng lẽ lau nước mắt. Sau cùng tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dài nặng nhọc của mẹ Tôi không nói gì thêm Mà loay hoay trong bếp dọn cỗ bàn ra cho mọi người Lát sau có vài chị em Họ đến giúp mẹ con tôi Nên công việc đỡ được phần nào Cuối cùng thì chồng tôi cũng xuất hiện trong ngày rỗ của bố Tôi thấy anh vẻ mặt đượm buồn và uống rất nhiều rượu Chứng kiến cảnh ấy tôi cũng không còn thấy ngon nữa Chỉ gắp vài món cho lấy lệ, rồi lấy lý do xuống bếp chạy ra sân sau, xả một chậu nước lớn rồi ngồi khóc một mình. Con biết bố ạ, con biết hết những lời bố nói. Mạnh mẽ, kiên cường con cũng đã hết sức rồi. Con hiểu anh ấy thương và yêu con rất nhiều. Chỉ là con đã không trân trọng và đánh mất những điều quý giá của cuộc đời con. Con đã khiến người đàn ông con thương nhất tổn thương. Con đã phá hủy đi ước mơ Cùng tương lai của người ấy Giá như ngoài ấy Con trưởng thành hơn Tin tưởng vào anh ấy nhiều hơn Mọi chuyện đã không ra nông nỗi này Có những nỗi đau Có những căm hờn Mà dù thời gian qua đi Cũng không thể chữa lành được nữa Niềm tin anh ấy dành cho con đã giãn nứt Giờ đây sống với nhau Cũng chỉ giày bỏ nhau thêm Bố à con cũng yêu anh ấy nhiều như giống bố yêu mẹ vậy nhưng con hiểu một điều là tình yêu cần lòng bao dung nhiều hơn là chấp chứa những ích kỷ toàn tính con không thể gồng mình cố giữ chân anh ấy cũng không thể khiến anh ấy tổn thương hơn được nữa con xin lỗi khi làm trái ý bố lựa chọn ra đi này cũng là để tốt cho anh ấy con không thể ràng buộc anh ấy trong cuộc hôn nhân đau khổ bố ạ con không muốn vì con Mà anh ấy cảm thấy ngột ngạt khi sống trong căn nhà ấy. Vì con mà lúc nào anh ấy cũng cau có khó chịu. Cả ngày đi làm đã mệt mỏi rồi. Nếu con không thể tiếp thêm động lực cho anh ấy như lúc trước. Thì con cũng không muốn làm hòn đá vô dụng cản đường anh ấy đâu bố ạ. Con gái thật bất hiếu phải không bố? Chẳng ngoan ngoãn nghe lời bố căn dặn. Bố ơi con xin lỗi bố. Con yêu và nhớ bố nhiều lắm. Con đã muốn nói, ước gì bố ở lại với con. Nhưng con không thể. Bố đã đi xa, con không thể để bố có quá nhiều oán niệm Con sẽ chỉ khóc, nốt buổi tối hôm nay thôi. Ngày mai con gái lại tiếp tục kiên cường. Tôi cứ thế bật khóc trong tiếng nước chảy. Bất chợt bóng sáng anh hiện hữu trước mặt tôi. Tôi nghĩ là mình đã nhìn nhầm. Quyển hết nước mắt đi để nhìn cho rõ hơn. Tôi giật mình đúng là anh ấy thật Chết tiệt anh ấy đã thấy tôi khóc mất rồi Tôi cố tỏ vẻ như mình ổn Và làm như chưa có chuyện gì xảy ra À anh à sao anh lại ra đây Em xin lỗi anh thấy rồi phải không thật là Sao phải xin lỗi Mặc kệ đi muốn khóc thì cứ khóc đi Khi nào nín thì nó tự khô lau làm gì Tôi không kìm được nữa Nước mắt không kiểm soát được cứ tuôn ra hai bên gò má. Anh ấy liền ngồi xuống bên cạnh, chỉ vào bờ vai rộng lớn và nói Dựa vào vai tôi. Tôi không chần chừ thêm một giây phút nào. Liền lao tới dựa vào vai anh để khóc. Bờ vai lớn lao luôn trở che bao sông tố. Khó khăn trong đời tôi. Bên bao nhiêu đêm thao thức không ngủ được. Tôi đã khát khao được dựa vào bờ vai này biết nhường nào. Mùi hương vẫn quen thuộc như cũ. Tôi còn cảm nhận được bàn tay anh đang di chuyển, vỗ về phía sau lưng mình. Trong phút chốc, tôi cứ ngỡ rằng chúng tôi đang được trở về hồi mới yêu. Anh luôn lo lắng, quan tâm, bảo vệ tôi. Chỉ tiếc là tôi đã không thể giữ gìn thứ tình cảm thiêng liêng mà anh dành cho tôi. Em nhớ bố quá, nhớ rất nhiều. Tôi cũng vậy. Tôi biết Anh là một người đàn ông trọng tình cảm, trách nhiệm, dù cuộc hôn nhân giữa chúng tôi chỉ là sắp đặt. Nhưng anh vẫn đem lòng yêu thương bố mẹ tôi, còn lo lắng thuốc thang bệnh tật cho bố mẹ tôi. Đó là người chồng trong mơ mà mọi phụ nữ đều ao ước. Đêm nay là đêm cuối tôi gần anh, vậy nên tôi quyết định thu hết can đảm ngỏ lời. Anh, em có thể yêu cầu một điều không? Nói đi, anh hát em nghe bài You are my sunshine cho em được không? Thấy anh im lặng, tôi mới biết mình quá đáng thế nào. Sau những gì tôi làm, anh đưa cho tôi một bờ vai đã là một niềm hạnh phúc rồi. Em xin lỗi vì yêu cầu quá đáng của mình. Sau đó anh bắt đầu hát. Tự như có một dòng suối ấm áp vô hình đang phủ lấp đi những lỗ hổng li ti trong trái tim tôi. Tôi không thể ngừng khóc nữa mà xả hết ra ngoài chỉ đêm nay thôi cho tôi được yếu đuối bên cạnh người đàn ông này. Có lẽ trên đời này chỉ có duy nhất một người đàn ông. Ngoài bố của tôi có thể chữa lành những vết thương trong tim tôi. Thực tế tôi đã không biết trân quý và bảo vệ những điều cao đẹp ấy. Tôi cứ khóc, khóc cho đến khi cả nước mắt và chỉ còn lại tiếng nước nghẹn trong cổ họng. khi mọi người về hết, mẹ tôi bước ra sân sau, tôi giật mình vội chấn chỉnh lại tâm trạng rồi tiếp tục rửa bát. chồng tôi, à không, không còn là chồng tôi nữa. anh định thò tay vào chậu nước lạnh, tráng bát giúp tôi như thói quen, nhưng tôi liền ngăn lại. không cần đâu anh, hôm nay là ngày dỗ của bố anh để em làm cho tròn trọng trách đi. thì tôi cũng là con của bố mà. chẳng để tôi nói thêm. Anh liền phụ giúp tôi tráng bát rồi xếp vào giá đựng. Tôi cảm động rưng rưng nước mắt. Cố dặn mình không khóc. Anh tốt đẹp cao thượng đến vậy. Tôi sao có thể quyết tâm ra đi được đây? Chúng tôi không nói chuyện với nhau nữa. sửa dọn mọi thứ xong xuôi, anh quay ra nói với tôi. Nếu nhớ bố mẹ quá thì cứ ở đây một thời gian. Tôi lắc đầu cười. Không cần đâu ạ. Anh cứ chở em về nhà đi. Anh định nói thêm điều gì đó nhưng lại thở dài. Ừ. Tôi phải về nhà để thu dọn đồ đạc. Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng của hai chúng tôi. Anh ấy xin phép mẹ đưa tôi về nhà. Suốt cả chặng đường đi, tôi không muốn nói gì với anh. Mà chỉ dựa vào khung cửa sổ với đôi mắt đượm buồn. Đêm nay chỉ đêm nay thôi. Về đến phòng riêng. anh ấy theo thói quen cũ tắm rửa thật sạch sẽ rồi mới bước ra ngoài tôi nằm xuống một bên góc giường và anh cũng như thế những ký ức hạnh phúc giữa hai chúng tôi cứ hiện lên như một thước phim quay chậm chiếc giường ấm áp này đã từng là nơi vá lành những đau thương của cả hai tôi nhớ những hôm trời lạnh tôi không đem theo găng tay nên hai bàn tay lạnh toát tôi đã mon men trèo lên giường nhân lúc anh ấy còn đang mải kiểm tra tiến độ công việc tinh nghịch luồn tay vào bụng anh ấy trêu đùa rồi cười hì hì sau đó anh ấy sẽ cau mày đặt laptop xuống hỏi em muốn bị phạt rồi đúng không nghĩ lại ký ức đó nước mắt tôi giản rụa, bờ lưng đó có thể đã từng thoải mái chạm vào thậm chí tôi còn bệnh hơi của anh đến mức khi đi ngủ Nếu không được nằm trong vòng tay anh sẽ rất khó ngủ Vậy mà bây giờ hai đứa nằm quay lung vào nhau Như hai người xa lạ Một khoảng trống vô hình lặng lẽ chen giữa Tôi đã rất muốn xoay lưng ra nói với anh rằng Anh à, mình ôm nhau một lát thôi có được không? Nhưng cổ họng tôi nghẹn lại Tôi không được phép làm thế Nếu càng như vậy tôi càng khó dứt khoát hơn Anh bỗng chờ mình quay người về phía tôi Lại nhớ bố à? Tôi lại khóc, khóc một cách dữ dội. Tôi lại làm phiền đến giấc ngủ của anh nữa rồi. Tôi quay người nằm đối diện với anh. Vâng, em rất nhớ bố. Anh im lặng, mí môi nhìn tôi. Sau đó đưa tay ra, lau nước mắt cho tôi. Đừng khóc nữa. Tôi khẽ nhìn đôi bàn tay ấy. Đôi bàn tay rắn giỏi đã che chở lau nước mắt cho tôi biết bao nhiêu lần. Ấy vậy mà. Chính bản thân tôi đã phá hủy đôi tay ấy. Tôi nắm lấy đôi tay của anh, mười ngón tay đan vào nhau. Đã lâu lắm rồi tôi mới có thể cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay này. Thế nhưng sự gồ ghề thô sần trên từng ngón tay khiến trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Đây là đôi bàn tay quý giá của một bác sĩ. Đôi bàn tay ấy đã từng rất sạch sẽ, gọn gàng. vậy mà giờ đây nó đã có một bài vết sẹo do di chứng của vụ tai nạn tôi bật khóc tu tu như một đứa trẻ anh có thể ôm em không anh không nói gì thêm mà kéo tôi vào lòng đã rất lâu lắm rồi chúng tôi không nằm ôm nhau ngủ và gần nhau với một khoảng cách như thế này tôi dựa vào lồng ngực vững chãi của anh cảm thấy tiếng tim đập trầm ổn Hương thơm nam tính, ấm áp, cố gắng nhớ và cảm nhận chúng lâu hơn nữa, bởi vì đây là lần cuối cùng của chúng tôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 20 của bộ truyện ngôn tình có tên.